các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mở mắt chừng chừng nhìn ông một ánh mắt ai oán h ờ n giận và kinh dị miệng nó thì vẫn như lời k ẻ ngáp ngáp như cá đớp không khí vậy t h ầ y lệnh nhanh chóng tiến đến lần này nó diên ưu ử cặp mắt ướn ướt như khóc nhìn ông ông rút một lá bùa ra đọc chú rồi khấn niệm rồi dã nên cha nó im bặt nó trở về trạng thái là một cái xác chết như trước thầy lĩnh thở dài rồi quay lưng đi ra thầy sao rồi thầy lão xã trưởng lật lật hỏi đốt nói đi đốt sao được còn phải báo lên các quan trên nếu nghi án giết người thì đợi quan tây xuống xét nghiệm tử thi nữa chứ ông đợi quan trên hay ông đợi người nhà họ đút tiền tôi nói lần cuối hiện bây giờ chỉ là chấn cái xác nó đi lại thôi chỉ là cầm chứng nếu ông không tiêu hủy thì đại họa đến, ông liệu mà gánh? Lão xã trưởng như bị bắt thóp, mặt mày nhăn nhó. Lão ngẫm nghĩ một c h ặ p rồi nói: được, tôi sẽ theo lời thầy. Nhưng người nhà của nó lỡ họ đến hỏi tôi thì sao? chuyện này ông không phải lo. Có ai nói thì cứ bảo đến tìm tôi. Mấy thằng kia đâu, vô khiêng á ạ c h s ắ đi rồi đốt đi. cái xác thằng nhỏ được hỏa thiêu ngay trong đêm kỳ lạ là ngọn lửa bén tiến đâu trên người thằng nhỏ thì khói vàng khói đỏ bốc lên m ộ t ngột chốc chốc người ta lại nghe thì tiếng diên r ì k h e khẽ vang ra hỏa thiêu xong cái xác t h ầ y lĩnh xin phép ra về ông cũng không quên dặn lão xã trưởng phải cử người canh gác c ả cái thị xã này về đêm những ngày tới chắc chắn sẽ không yên bình quả đúng như lời t h ầ y lĩnh nói hai hôm sau thì xảy ra chuyện gia đình lão tứ m ộ n thương gia người Hoa chuyên buôn vải vóc gấm lụa từ Sài Gòn rồi phân phối khắp đất Lục tỉnh. c ơ người thuộc hàng có tiếng tăm, kẻ ăn người ở trong nhà hai chục người. Sau một đêm trên dưới hơn ba chục mạng chết cả, mà nghe người dân kháo nhau là những cái chết ấy kinh dị lắm, kẻ thì đứt lìa đầu. người thì tay chân v ư ờ n g vãi kinh dị hơn là lão tứ ông ta bị treo lên giữa nhà tứ chi đứt lìa chỉ còn ở phần thân trên treo lủng l ặ n với cái cổ bị c ứ a gần như đứt lìa máu me lình láng khắp căn nhà to mở sáng bên ngoài căn nhà lão tứ chật ních người kẻ thiếu kỳ đứng xem người thì nhăn mặt ướn lạnh khi chứng kiến từng cái xác được chuyển đi ra chiếc xe đẩy lão xã trưởng mặt biến sắc đứng thất thần ở một góc. cả cuộc đời làm quan của lão làm gì được chứng kiến một thảm án lớn như vậy mà lại còn là giết người chứ không phải tai nạn gì cả. thật không khó tránh khỏi hoang mang t ộ n độ. lão từ sớm đã cho người đi gọi thầy lĩnh nhưng hơn 3 giờ trôi qua vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. đã lo lắng cộng thêm suốt ruột đầm già mặt lão lúc này rất khó coi. ông xã thầy l ĩ n h đến rồi thầy l ĩ n h đến rồi như đợi mẹ đi chợ về lão ta lật đật h ấ t đám lính rồi chạy ra lần này nhìn thấy thầy lính lão ta không nói gì cả chỉ nhìn bằng cặp mắt mừng s ỡ đâu cái xác bị treo đâu thầy lính vội vàng hỏi vừa nói thầy vừa lấy tay đẩy đám lính ra rồi bước vào b i ể n trong máu me vương vãi khắp nơi thậm chí còn có mấy cánh tay con mắt hay lỗ tai rơi ra mà bọn lính chưa kịp thu dọn. Nếu như người bình thường thấy được chắc không n g ấ t x ỉ u tại chỗ cũng phải nôn tốc nôn tháo. Thầy lĩnh tiến đến bên cái xác của lão tứ. Ông ngắm n g h ế a hồi lâu, tay bấm đột. đã quá chưa. đám người hiếu kỳ cũng dần dần thưa. mấy tên lính cũng đã thu dọn hết mấy cái xác. chỉ còn thầy lĩnh cùng cái xác treo lủng lẳng kia đứng yên từ sáng đến giờ. bỗng thầy lĩnh thu tay lại ngừng bấm đ ộ n ông tiến lại cái ghế gần lão xã trưởng ngồi p h ạ c h xuống lấy tay áo mà c h ặ n mồ hôi chảy dài từ hai bên mang tay xuống tận cằm thầy chuyện này là sao lão xã trưởng vội vàng hỏi xem ra ông ta đợi đ ư c được hỏi thầy lĩnh câu này lâu lắm rồi cửa nhà không có dấu hiệu bị đập phá cửa n à cũng không bị lấy đi hình thức ra tay tàn độc nhưng không ai nghe thấy bất cứ một tiếng chi hô nào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net